của bạn nghe đọc tiếp chuyện ai giết anh em Ngô Định Diễm của tác giả Quốc đại chương 17 bản thông cáo chung ngày 14 tháng 6 ủy ban Liên phái lại cùng ủy ban liên bộ tiếp tục thương nghị cũng ngày hôm ấy, hội đồng các tướng lãnh ra thông cáo kêu gọi nhân dân đoàn kết tránh hiểu lầm gây hoang Mang và đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết thì chỉ thị cho các tướng lãnh hội họp và ra thông cáo như vậy Dù có lợi cho chính quyền Nhưng ông Nhu đã bắt đầu đi vào một nước cờ sai lầm hệ trọng Trước năm 1963 Số tướng lãnh tuy còn ít ỏi 18 vị Nhưng là 18 cái ốc đảo do quyền lợi cá tính địa vị họ Không thể nào ngồi cùng với nhau được Để bàn tính đại sự Nhưng ông Nhu đã tính sai khi quy tụ các tướng lãnh lại Để cùng bàn luận và ra thông cáo Kết quả phiên họp ngày 14 tháng 6 được coi là tốt đẹp Ủy ban liên phái ôn hòa đến độ phái chính quyền không ngờ ngoại trừ ông Ngô Đình Nhũ Các thượng tọa Tâm Châu cũng như Thiện Minh Đều tỏ ra có thiện trí hòa giải và thông cảm với ủy ban liên bộ Trong khi đó thì ngay nội bộ ủy ban liên phái Lại có một vài vị thượng tọa Đại Đức Tỏ ra tích cực và quyết liệt với chính quyền Đáng kể là thượng tọa Chí quang và Đại Đức Đức Nghiệp Lục quay hai vị này lại đang ở giới Phật tử Nhất là thành phần trẻ hết sức mến mộ lễ an táng hòa thượng quảng đức khấn định vào ngày chủ nhật một số đông cán bộ trẻ quyết liệt thì chủ trương phải biến đám tang thành một cuộc tuần hành vĩ đại đứng đầu chủ trương này trước sau vẫn là thượng tòa thích trí quang cũng như đại đức đức nghiệp nhưng sáng thứ bảy thì đô trưởng sài gòn lại gửi một văn thư qua đại đức đức nghiệp lưu ý vấn đề an ninh và đặt vấn đề trách nhiệm nhưng bất chắc rối loạn có thể xảy ra văn thư ấy do tòa đô tránh Đơn phương gửi đi Thực tình ông đô trưởng chỉ là một nhà hành chính Quen với lệ lối làm việc Theo kiểu thư lại Chủ nghĩa cho nên gửi văn thư ấy Cũng chỉ là một cách đề phòng Nếu có gì xảy ra thì có còn cớ Để trình với thượng cấp Nhưng phía đại đức đức nghiệp lại nghĩ rằng Đây là cách đe dọa cố ý Nhưng cuối cùng tòa đô tránh Cũng như đại đức đức nghiệp Đồng thỏa thuận tạm thời dừng đám tang lại Đây là đề nghị của đại đức đức nghiệp vì không phải là nhà chính trị nên đô trường và giới chức liên hệ vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng xét về kỹ thuật tranh đấu và chống tranh đấu thì tòa đô tránh đã hố to thua đậm. tùy Đại Đức Đức Nghiệp và đô trưởng Sài Gòn đã đồng ý tạm chuyển đám tang Hòa Thượng Quảng Đức đến ngày 10, nhưng Phật tử trong đô thành và gia đình đã sửa soạn đi đưa đám tang vào sáng Chủ Nhật. Bây giờ phải làm thế nào? Phía Phật giáo đồng ý đưa ra một thông cáo, Về quyết định chuyển ngày an táng mà do chính đại đức đức nghiệp thỉnh cầu Nhưng đã quá gấp, tối thứ bảy mới có thông cáo này Phía Phật giáo nhờ chính quyền phổ biến giúp, chính quyền nhận lời ngay Trong tối thứ bảy ngoài việc nhờ radio liên tiếp phổ biến Giới chức đô thành là còn quý động hàng chục xe phát thanh Chạy khắp nơi trong đô thành từ hang cùng ngõ hẻm Đến những đường phố lớn để loan báo thông cáo của Ủy ban Liên phái Dân chúng nghe tin này rất ngạc nhiên về sự thay đổi như vậy. Trong không khí lúc ấy, không ai tin nơi thiện trí của chính quyền và lại nghi ngờ rằng chắc hẳn chính quyền quyết định chơi trò thủ đoạn nào đây. Dân chúng nghi ngờ như vậy cũng có lý, nhưng quả thực tiểu quan cho giới chức Đô Thành chỉ vì đã không đủ kinh nghiệm chính trị lại quá câu nệ về biện pháp hành chính mà thực ra không có hiệu quả gì chỉ tạo thêm ngộ nhận. Hơn nữa biện pháp hành chính đó, kết quả của thói quen thư lại chủ nghĩa đã phạm vào lỗi lầm quan trọng về chiến thuật chính trị mà nhà cập quyền nào khi muốn đương động biến cố không thể bỏ qua được. Đó là định luật sơ đẳng về việc sách động một đám tang chính trị. Một đám tang có tầm quan trọng và đang gây xúc động lớn như đám tang hòa thượng Quảng Đức thì càng kéo dài, càng chỉ hoãn bao nhiêu thì càng thắng lợi lớn cho phía đấu tranh. Thì Hải Cố Hòa Thượng Quảng Đức Quảng từ Chùa Xá Lợi Trong vòng 5 ngày đã là một thời gian khá dài khí thế tranh đấu mỗi ngày Mỗi giờ càng lên cao Dân chúng càng dao động Thì Hải Cố Hòa Thượng càng kết động Thành biểu tượng ngàn ngạt hương hoa Của khí thế Như một phiến nam châm thu hút quần chúng Trong tình thế sôi bỏng như vậy Giới chức đô thành tự dâng một chiếc bẫy Tự ném mình vào chiếc rõ lớn Mà chỉ hôm tức sáng chủ nhật Đã nhận ngay hậu quả Phía Ủy ban Liên Phái tự nhiên thắng lợi và có thể mạnh miệng quy hết trách nhiệm cho nhà cầm quyền với những lý do rõ rệt Theo đúng ngày giờ đã quy định, dù đã có thông báo của Ủy ban Liên Phái chuyển thời gian, Phật tử vẫn cứ tân nập kéo nhau đến chùa Giác Minh để tập trung, theo lịch trình đã ấn định, đến chùa xá lợi, đưa đám tàng cố hòa thượng. Như trên Đà Việt, trong không khí sôi động lúc ấy thì Phật tử đâu có tin vào bản thông cáo của Ủy ban Liên Phái. Do nhà cầm quyền đã phổ biến khi đám đông có tập hợp thành một khối cả ngàn người Thì đám đông đó sẽ làm chủ tất cả vượt lên trên cả luật lệ nguyên tắc Và chỉ còn là một sức mạnh bị điều động bởi lòng hăng say và sẵn sàng vẫn nộ như vậy Dù các nhà sư đến tận nơi nói rõ cho đồng bào rõ Đồng bào vẫn không tin và chuyển hướng luôn Nếu không đi đưa đám thì chúng tôi sẽ đến chùa xá lợi viếng nhục thể của hòa thượng. Đồng bào ồn ồn kéo đi, đến ngã từ phan Ninh giảng Lê Văn Duyệt thì bị trận lại. Sự hiện diện của cảnh sát và cảnh sát chiến đấu trước mặt đám đông càng tăng cường khí thế của đám đông ấy. Và sự hiện diện này như một sự khiêu khích cho dù cảnh sát không khiêu khích. Thượng thỏa tam giác và mấy đại đức lại dùng loa phát thanh gắn trên xe lam, ba bánh, kêu gọi đồng bào trật tự quay trở lại chùa Giác Minh. Nhưng lúc ấy dù là một thượng tỏa uy quyền nào cũng có lòng nói lọt tai đám đông thế là đám đồng trả lời cảnh sát đối phó lù đạn cay bùn bùn lại xô sát một số thanh niên bị bắt thêm một đổ vỡ vậy thì dù không chủ trương đàn áp nhưng chỉ vì sơ hở không hiểu quy luật tranh đấu phía chính quyền bỗng dưng mang cây vạ đàn áp kết quả chưa thu xếp chuyện này xong lại tạo ra một chuyện khác mà oán thù thì nhân viên công lực trực tiếp lãnh đủ cho nên sau ngày đảo chính thì ông kính quận 3 đi tổ trước tiên Chứ ông đô trưởng thì không sao cả Được coi như người vô can Bởi vậy một thành phố Sài Gòn Gặp những tháng năm đầy biến cố Mà lại gặp một viên đô trưởng Thiếu khả năng chính trị Không ý thức nổi vai trò Hay chỉ biết chỉ đâu đánh đấy Thì thiết tưởng đó cũng là một gây họa cho chế độ Đám tang cố hòa thượng Quảng Đức Chậm lại thêm 4 ngày nữa Thật là bốn ngày rông bão Đối với cảnh sát thuộc quận 3 Và giới an ninh đô thành Nhưng kéo dài thêm 4 ngày nữa ủy ban liên phái có lợi từng giờ từng phút. Đó cũng là cơ hội để chuẩn bị tinh thần đấu tranh dài hơn và là một dịp ngàn vàng để biểu dưng lực lượng với khí thế đáng dâng cao. Còn một điều quan trọng nữa là các bài thuyết pháp của một số thượng tọa Đại Đức như Thượng tọa Trí Quang, Quảng Đức, Đại Đức, Đức Nghiệp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, có lẽ trên thế giới, ngoài trừ Ấn Độ và Thanh Ganhi. Không thuyết pháp như sư tà, các nhà sư thuyết pháp chỉ đề cập đến thời sự chính trị bất công và kỳ thị tôn giáo. Trong 8 năm và trải qua bao nhiêu kiểm kẹp, dân chúng ai cũng hoan hỷ được nghe hay đọc những lời công kích chính quyền một cách nảy lửa như vậy. Nếu công kích Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chưa chắc đã đạt kết quả như công kích vợ chồng ông Nhu, cá thượng tọa thủ ủy ban liên phái đã đánh trúng cảm quan của dân chúng, dân chúng rất tán thưởng. Đó cũng là tâm lý thường tỉnh của dân chúng ngoài phố. Ở Pháp thời Napoleon, dân chúng rất khoái nghe bản tán công kích Hoàng hậu Josephine và mấy cô em của Napoleon hơn là chế độ quân chủ chuyên chế của Napoleon. Thì bà Nhu lại càng sôi nổi tức giận, thuyết pháp này nửa vẫn tiếp tục, thì các cuộc thương nghị của Ủy ban Liên phái Ủy ban Liên bộ tại hội trường Diên Hồng tự nhiên không đủ hiệu lực để thu hút sự chú ý của dân chúng. Ngày 16 tháng 6 Bản thông cáo chung được ký kết Thời gian giải quyết Dù mới chỉ là tờ giấy và nguyên tắc chung Được coi là quá mau lẹ Khi bản thông cáo được ký kết Giới quan sát chính trị tại Sài Gòn lúc ấy Cũng bất ngờ Cả phía ông Nhu cũng rất bất ngờ nữa Diệp ông Nhu tự coi đã xong chuyện Và đó là quyền của ông anh Tổng thống Nhưng bản thông cáo ấy ra đời Thì bị các biến cố khác vượt qua và chản ngập Ngay phía Phật giáo Cũng không mấy ai quan tâm đặc biệt đến bản thông cáo vì mọi người vẫn đang đổ dồn mọi nỗ lực trong việc an táng hòa thượng Quảng Đức và động viên tinh thần Phật tử. Nếu bản thông cáo ấy được ký kết trước vụ tự thiêu của hòa thượng Quảng Đức hoặc sau ngày 19 tháng 6 thì chắc chắn sẽ có hiệu lực tác động được sự lưu tâm của dân chúng. Bởi vậy, sự giải quyết của chính quyền dù thiện chí đến đâu nếu không lựa chọn thời gian và không gian nếu không đáp ứng đúng đòi hỏi của thực tế. Trong thời gian ấy Thì sẽ không trở nên phủ phiếm Bởi nó không có hiệu lực Gây nên sự lưu ý đặc biệt của dân chúng Để dễ dàng sáng tỏ thiện trí giải quyết Họp liên tiếp trong 3 ngày Cho đến 1 giờ 30 ngày Chủ nhật 16.06 Hai vị ban liên bộ và ban bàn liên Phái ký kết thông cáo chung Gồm 5 điểm để giải quyết 5 nguyện vọng Do Tổng hội Phật giáo Việt Nam đề ra Phái luật Phật giáo do 3 thượng tọa Tâm Châu Thiện Minh Thiện Hòa Đồng ý ký tên Phía chính quyền gồm có Phó Tổng thống Thư, Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuận, Bùi Văn Lương. Dưới bản thông cáo Trung Hòa Thượng Thích Tỉnh Khiết, khán với tư cách Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Khi đưa bản thông cáo này về Dinh Gia Long, Tổng thống Ngô Đình Diệm cho là tốt đẹp. Nhưng Tổng thống Diệm lại ngần ngại về điểm ông sẽ ký ở chỗ nào trong bản thông cáo. Trong văn phòng Tổng thống lúc ấy có mặt ông Nhu, ông Thuận, cả ba người đều không tìm được cách giải quyết nào về điểm này. Nhưng đối với Tổng thống Diệm là một sự quan trọng. Theo ông Thuận, thì không lẽ Tổng thống với tư cách quốc trưởng lại ký ngang hàng với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Dù Hòa Thượng là người thủ lĩnh tối cao của Tổng hội Phật giáo Nam Việt Nam, nhưng Tổng hội Phật giáo cũng chỉ là một đoàn thể trong cộng đồng quốc gia. Tổng thống Diệm cũng suy luận như vậy nên ông ngần ngại không chịu ký Ông Nhu vẫn lạnh lùng không có một chút ý kiến gì. Tổng thống Diệm bảo ông Thuận cho bà Nhu xem xem bà ấy có ý kiến nào không đã từ lâu Tổng thống Diệm vẫn thường nói với bác sĩ Tuyến cùng với mấy cộng sự viên thân cận hẳn bà họ kém về lý luận nhưng trực giác của họ thì hay lắm riêng bà Nhu đã nhiều lần chứng tỏ bà là một trực giác nhạy bén khi bà Nhu vào văn phòng Tổng thống xem bản thông cáo chung rồi nói như thế này đâu có được Tổng thống làm sao lại ký càng hàng với ông cụ ấy tức hòa thượng khiếp bà Nhu lắc đầu có vẻ chê bai rồi nói Nếu mai một phòng trả phụ nữ liên đới có chuyện tranh chấp với chính phủ đòi chính phủ giải quyết nguyện vọng rồi thì chính phủ cũng ra thông cáo chung rồi tổng thống cũng ký với tôi hay sao một quốc gia trong một quốc gia không có được Tổng thống Diệm vẫn ngần ngại không nói gì, ông Thuần trình bày về sự khó khăn không biết tổng thống phải ký ở chỗ nào mà không ký cũng không được Tổng thống Diệm hỏi bà Nhu Vậy ý của bà thì nào Bà Nhu đáp ngay Có gì đâu mà khó khăn Ông cụ tịnh khiết ký như thế này rồi Thì Tổng thống ký ở ngoài lệ như là bút phê vậy Tổng thống Diệm cho là phải và đồng ý ngay Ông Tổng thống cầm bút phê phía ngoài lệ bản thông cáo Những điều ghi trong bản thông cáo chung này Đã được tôi chấp nhận trên nguyên tắc Ngay lúc đầu dưới hàng chữ này ký tên Ngô Đình Diệm Bản thông cáo chung vẫn không gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận Nhưng chính quyền Mỹ thì hoan hỷ cho rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Phật giáo đã đạt được thỏa hiệp, cuộc khủng hoảng có thể giải quyết sớm. Nhưng ngay chiều ngày 16 tháng 6, hơn 100 tăng ni trong đó có Thượng tọa Tâm Châu đã biểu tình trước tư dinh Đại sứ Mỹ yêu cầu chính quyền Mỹ và các nước khối tự do phải dùng áp lực thuyết phục chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thực thi đúng đắn bản thông cáo chung. Cũng vào ngày đó, lúc 19 giờ 20 phút, thì bản thông cáo chung vẫn nằm trên bàn tổng thống diệm. Sau cuộc biểu tình, một số tăng ni lại kéo nhau về chùa xã lợi, mở đầu một cuộc tuyệt thực. Mỗi lần biểu tình tuyệt thực như vậy lại cung cấp thêm cho báo chí ngoại quốc những đề tài mới hấp dẫn. Bản thông cáo chung không còn là đề tài hấp dẫn đối với báo chí ngoại quốc. Cuộc hủng hoảng Phật giáo trở thành vấn đề số một đối với Tổng thống Kennedy. Cho nên trong những ngày 13, 14, 15 và sáng 16, Phó Đại sứ Mỹ liên tiếp ra bảo Dinh Gia Long ký giả David Haberdam viết dưới áp lực đáng kể của Mỹ, chính phủ đã cùng Phật giáo thương thuyết về năm điểm. Ngày 16 tháng 6, hai bên đã ký một bản thông cáo chung. Nhưng chính phủ không nhìn nhận một cách có trách nhiệm về biến cố Huế. Tầm nhìn của ký giả Mỹ như vậy, nếu không có ý xuyên tạc, thì cũng không nắm vững tinh thần văn bản. Nhưng dư luận Mỹ thì lại luôn bị kích động và hướng dẫn bởi báo chí, mà báo chí Mỹ được coi như là một tập thể tạo áp lực. Đối với chính phủ và quốc hội Mỹ Thực ra điều 5 của bản thông cáo chung đã ghi rõ Những cán bộ có trách nhiệm Về các vụ xảy ra ngày 8 tháng 5 Năm 1963 Bất kỳ thuộc thành phần nào cũng sẽ bị nghiêm trị Nếu cuộc điều tra đang tiến hành Chứng tỏ lỗi của họ Dư luận Mỹ trong những ngày 13, 14 Đến 15 đều đổ rồn Vào vụ tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức Cùng ở vụ xô sát Vào ngày 16 và cuộc biểu tình của Tăng Ni vào chiều tối 16 Báo chí Mỹ như tờ New York Times đã phát hành tại Mỹ hôm trước thì chỉ vài ngày sau đã lọt vào tay mấy thượng tọa Đại Đức ủy ban liên phái và được dịch ra ngay Việt ngữ rồi quay rơ neo ô phổ biến bí mật trong đồ thành. Đây cũng là một động cơ thúc đẩy đám đông như từng cục than hầu Tháng 5 năm 1960 những nhân vật cận thận của Tổng thống Diệm cũng đã hội lại để đồng thanh yêu cầu Tổng thống Diệm Duyệt xét lại chế độ, nhưng kết quả chỉ là chuỗi ngày im lặng rồi mọi việc lại trôi qua. Cũng nên nhắc lại tháng 5 năm 1960, Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc Nha An ninh quân đội, người theo Tổng thống Diệm, từ năm 18 tuổi, và trở thành cán bộ giao liên giữa Hoàng Thân, Trang Liệt và Tổng thống Diệm. Đã cùng cha Thính, ông Võ Văn Hải, ông Tôn Thất Trạch, cùng một số người khác đã họp bàn và dự định đồng loạt từ chức để Tổng thống Diệm lưu ý, duyệt xét lại những sai lầm của chế độ. Đại tá Đỗ Mậu cũng như Võ Văn Hải, Tôn Thất Trạch đều là những người theo phò Tổng thống Diệm từ tiền chiến, cũng như sau vụ đảo chính hụt ngày 2 tháng 2 năm 1960. Chính những nhân vật quan trọng chế độ Ngô Đình Diệm cũng đã thỉnh cầu Tổng thống Diệm cũng như ông Nhu là nên nới rộng để chế độ dân chủ chấp nhận mọi lực lượng quốc gia đối lập, nhưng đều vô hiệu. Chỉ một lá thư của bác sĩ Tuyến gửi riêng cho ông Nhu phê bình một số sai lầm của chế độ Và cái áo dài của bà Nhu không những không được lưu ý mà bị gạt ra ngoài Vì lá thư ông Nhu để ngỏ trên bàn làm việc và bà Nhu đã được gọi Có lẽ đó cũng chính là cách ông Nhu gián tiếp cho vợ thấy rõ những nhận định của những người cộng sự thân tín Tuy nhiên bà Nhu không phản ứng gì nhưng dần dần lạnh nhạt với vợ chồng bác sĩ Tuyến Từ một vấn đề nhân sự nhỏ bé như vậy Cũng đã chứng tỏ chế độ càng ngày càng phân hóa Phe nhóm tuy chưa công khai xuất hiện Nhưng âm thầm công kích Và nghi ngờ lẫn nhau Ngay trong lòng chế độ Mà chưa phân biệt ai là bạn ai là thù Thì trách chi người ngoài Kể từ tháng 6 năm 1963 Những thành phần cột trụ của chế độ Không keo sơn gắn bó với chế độ nữa Từ những nhân vật cột trụ Đều âm thầm cảm thấy chế độ lâm nguy Nếu không kịp thời tìm biện pháp Cứu chữa thì vô phương nhưng họ không còn thẩm quyền, thế lực của vợ chồng ông nhu ngày càng lớn dần. Tổng thống Diệm ngày càng cô đơn nhất là sau cái chết của nhà văn Nhất Linh. Thì hầu như tổng thống Diệm buộc tay vụ mưu sát tổng thống Diệm ngay trong dinh Gia Long lại làm ông cô đơn hơn nữa. Có lẽ đó cũng là lý do khiến tổng thống Diệm quyết định trở về hưu dưỡng khi nhiệm kỳ 2 chấm dứt. Trong vụ tranh đấu Phật giáo không rõ từ phái nào chủ trương mưu sát tổng thống Diệm và họ đã móc nối được với viên chuẩn úy hướng dẫn và nghi lễ văn phòng Tổng thống. Viên sĩ quan này đã phục vụ lâu năm trong Dinh Gia Long và trực thuộc Lữ đoàn Liên binh phòng vệ Phủ Tổng thống. Nhiệm vụ ông ta không có gì quan trọng nhưng lại là người dễ dàng thi hành mưu đồ ám sát Tổng thống. Hàng ngày viên chuẩn úy hướng dẫn mũ áo đại lễ, chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn quan khách đến văn phòng Tổng thống. Ông ta cũng như các sĩ quan tùy viên và hậu cận hàng ngày đều giám mặt Tổng thống diễm. Tất nhiên là họ thuộc thành phần được tin cận. Tổng thống Diệm vẫn tự hào về sự trung thành tuyệt đối của các quân nhân lo việc an ninh cho ông. Đặc biệt những sĩ quan hầu cận như Lê Công Hoàn, Đỗ Thọ, Quỳnh Văn Lạc, Lê Lộc Châu, Lê Châu Lộc. Ông Tổng thống coi như con cái trong nhà. ấy vậy mà lại có một sĩ quan hướng dẫn âm mưu giết hại ông và vợ chồng ông Nhu. Âm mưu này được phát giác như một sự tình cờ. Sau là trong cuộc tranh đấu Phật giáo đang sôi động, thì thân phụ Trung Uy Kiệt bị bắt giam. Ông là một đại diện của phe Phật giáo tỉnh Gia Định. Trung Uy Kiệt là một sĩ quan chuyển tin cũng là một trong số những quân nhân trung thành tuyệt đối của tổng thống diệm. Khi thân phụ của ông bị bắt giam vì lý do đấu tranh Phật giáo, thì kẻ chủ mưu ám sát tổng thống diệm đã nắm ngay cơ hội này để móc nối. Nhưng sự việc xảy ra lại khác nên âm mưu này đã bất thành. Khi thân phụ Trung úy Kiệt bị bắt, ông đã trình bày ngay với thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, tham mưu trưởng lữ đoàn. Ông Duệ trình bày thẳng thắn Trung tá Khôi tư lệnh và cho rằng Kiệt nó là một sĩ quan phục vụ đắc lực như vậy. Bây giờ công an lại bắt ông giả nó thì còn ra cái gì? Xin chúng ta can thiệp gấp. Sau đó Trung tá Khôi cũng như thiếu tá Duệ liên lạc thẳng với ti công an gia đình và đại tá Nguyễn Văn Y, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Hai cơ quan này đều đồng ý trả tự do ngay Về những tin đồn mưu sát Tổng thống Ngô Đình Diệm thì nhiều lắm Song phần lớn đều là tin Việt Phía ông Nhu thỉnh thoảng Cũng bắn ra vài tin như vậy Với chủ ý thăm dò phản ứng của dân chúng Hoặc để tìm các con mồi đối lập Như vụ mưu sát được giấu kín Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 Viên chuẩn ý được tự do Ông ta mới tiết lộ Ngày những nhân vật cao cấp Tại Di Gia Long cũng không hay biết gì cả Khi thân phủ của Trung úy Kiệt đang được thiếu tá dệ và trung tá khôi can thiệp để được trả tự do thì viên sĩ quan hướng dẫn lại tìm đến Trung Ý Kiệt Sau khi tác động tinh thần về công cuộc tranh đấu Phật giáo viên sĩ quan ngỏ lời yêu cầu Trung Ý Kiệt tham dự cuộc mưu sát mà ông ta đã bố trí từ lâu Trung Ý Kiệt tiết lộ Một lần viên sĩ quan hướng dẫn đã thù sẵn trái đô đoạn trong người và định ra tay thanh toán Xong lần ấy lại chỉ có Tổng thống Diệm mà lại không có vợ chồng ông Nhu nên kẻ mưu sát đành chờ có hội khác. Nghĩa là khi nào có mặt đầy đủ vợ chồng ông Nhu và Tổng thống Diệm thì lúc ấy mới hành động. Trung Ý Kiệt là một sĩ quan tin cẩn của lữ đoàn lên binh phòng vẻ nên ông đã đem ngay câu chuyện mưu sát này báo cáo với thiếu tá Duệ. Sau cuộc họp bí mật với tư lệnh lữ đoàn, ông Duệ ra lệnh giam lọc ngay viết chuẩn uy hướng dẫn. Công việc diễn tiến hoàn toàn kín. Thiếu tá Duệ trình bày với chúng ta khôi nếu tin này tiết lộ ra ngoài thì mất hết uy tín của lữ đoàn. Lữ đoàn từ lâu vẫn có tiếng là trung thành tuyệt đối với tổng thống. Nay lại có một sĩ quan ở ngay trong dinh dự định mưu đồ như vậy thì nguy. Tin này nếu tiết lộ ra ngoài sẽ làm hoang mang lữ đoàn. Chúng ta khôi cũng đồng ý như vậy. Ngay buổi chiều hôm ấy thiếu tá duệ triệu tập một phiên họp các sĩ quan lữ đoàn và cho biết hiện nay bên lực lượng đặc biệt đại tá Tùng đang cần một sĩ quan liên lạc với lữ đoàn. Vậy anh em nào có thể tình nguyện sang bên đó làm việc? Trước khi lên tiếng như trên, thiếu tá rẻ đã dặn Đại Huy Ngân, sĩ quan an ninh của lữ đoàn Khi tôi lên tiếng, Ngân phải đứng lên ngay và đề nghị chuẩn úy Thành, tức viên sĩ quan hướng dẫn. Được dặn trước đến Đại úy Ngân, dơ tay và trả lời ngay. Tôi xin đề nghị chuẩn úy Thành, chuẩn úy có đủ khả năng làm sĩ quan liên lạc, cảnh lực lượng đặc biệt. Thiếu tá rẻ chấp nhận liền. Được lắm tôi để Thành xe bên đó Tôi sẽ xin một người khác làm sĩ quan hướng dẫn Một lát sau Thiếu tá Duệ bảo Đại úy Ngân Bây giờ hết giờ làm việc rồi Anh đưa ngay Thành qua lực lượng đặc biệt đi Không họ cứ hối thúc mình mãi Câu nói này là một mật lệnh Bảo Đại úy Ngân Đưa viên sĩ quan hướng dẫn qua lực lượng đặc biệt Để giam ngay Tự tay Đại úy Ngân lái xe Chở viên sĩ quan vào bộ tư lệnh đặc biệt Ông Duệ đã chỉ huy cho Đại úy Ngân Tôi đã điện thoại qua bên ấy rồi. Anh dặn thêm bên ấy là phải đối xử hắn như một sĩ quan hơn nữa cụ dặn, tức là Tổng thống Diệm không được đụng chạm gì tới hắn cả. Đại Nguyên Ngân không quên mua tặng người anh em một tút thuốc dù bì. Giới thân cận đều xác nhận rằng Tổng thống Diệm mỗi ngày càng thêm cô đơn và ông trở thành chơ chọi gần như buông tay để mặc ông Nhu nắm quyền chủ động. Có lẽ Tổng thống Diệm đã bị ám ảnh bởi số mệnh. Ngoài ra cái thú nghe ca Huế và đàn tranh Hoặc ngồi xem đánh cờ Nghiên cứu bản đồ vẽ tranh và làm thơ Ông Tổng thống còn say mê Món tử vi về địa lý Tuy là một tín đồ thiên chúa giáo Ông lại tin qua địa lý Ông gần như thuộc lòng Cái đất đó có hàm rồng Mảnh đất kia hãm địa Chẳng hạn như Dinh độc lập Ông vẫn băn khoăn đầu rồng là Dinh Nhưng cái đuôi lại ở chỗ công trường chiến sĩ Bởi vậy có nhiều đề nghị phá đại chiến sĩ Để chứng tỏ bài phong phản thực tức là chống Pháp Và xây lại công viên cho tạo viện trưởng đại học có khuôn mặt tươi mát Ông Tổng thống có vẻ thuần tay nhưng sau thì ông không chấp nhận Vì dù sao cái đài chiến sĩ cũng tác dụng đẻ cái đuôi con rồng xuống Tuy vậy không ai thấy ông Tổng thống Diệm gọi thầy bói và dịch So với những năm trước thì năm 1963 Tổng thống Diệm ít đi kinh lý Nhưng sau cái chết của nhà văn nhất linh Tuần nào tổng thống cũng lên Đà Lạt đi săn Theo tùy viên Lê Công Hoàn Thì đúng ra ông tổng thống đi tìm Một quên lãng phá tan điểm cô đơn Theo như đại tá Đỗ Mậu Thì giữa năm 1963 Hai ông thầy Minh Lộc và Đà La Đã tiên đoán tổng thống Diệm Gặp đại nạn có thể mất mạng Riêng tổng thống Diệm có nhẽ Cũng đã linh cảm được cơn hoạn nạn Của mệnh số đang đến việc ông trước 18, xung quanh cái chết của một nhà văn. Cuộc đảo chính ngày 11 tháng 2 năm 1960 không phải có nhóm Vư Vân Đồng, Nguyễn Triệu Hồng, không có vô số sĩ quan khác được coi là nòng cốt của chế độ cũng chờ cờ đón gió hoặc án binh bất động chờ thời cơ. Ngay sư đoàn 7 đóng tại biên hòa kế cận thủ đô từ phút đầu vẫn giữ thái độ án binh bất động. Sau đó trung đoàn 12 nóng ruột mới kéo quân về Sài Gòn, sư đoàn 22 mà tư lệnh được coi là người trong nhà của chế độ cũng do dự, đúng hơn là hoàn toàn im lặng chờ lệnh thượng cấp. Ngay tại Sài Gòn, nhiều tướng tá cũng im lặng chờ cơ hội. Cuộc đảo chính bất thành, nhiều người lanh chân lẹ miệng lại được thưởng, Trái lại một số sĩ quan gặp tai bay vạ gió hết sức oan trái. Trường hợp Trung tá Nguyễn Khương, chỉ huy trưởng truyền tin, suốt ngày 11 đến sáng ngày 12 trốn thật kỹ, Nhưng khi quân đại tá trở thành khiêm tiến vào thành phố, thì lúc bấy giờ chúng tá Nguyễn Khương mới lộ diện, rồi còn lập công bằng cách cho một tiểu đoàn truyền tin ra tay chống đảo chính vào ngày 13. Nghĩa là tàn cuộc rồi, chính ông lại chặn xe đại tướng Lê Văn Tị, không cho bà Dinh gặp Tổng thống của Định Diệm. Thực ra thì ngày 12 trung tá Khương cho người móc nối phía đảo chính bất thành Ông trở thành người chống đảo chính hung hăng nhất. Nhiều tướng tá khác tương tự như chúng tá Khương. Trong khi đó, Nhiều người bị tố cáo rất oan ức Chẳng hạn đi thiếu tá liên Đoàn trưởng truyền tin thuộc Bộ Tư lệnh Hành quân Một đại úy chỉ huy trưởng Một đơn vị biệt lập tại đô Không có tội gì Chỉ có tội vô tình xóa khẩu hiệu suy tôn Ngô Tổng thống Nhưng bị phạt 40 ngày trọng cấm Số là như thế này Bức tưởng là doanh trại kẻ khẩu hiệu Ngô Tổng thống 4 năm Lâu ngày bị nước mưa làm ố nhòe trông rất lem nhem Viên đại úy xuất sáng ra lệnh cho Thượng sĩ thường vụ phải cho lính quét lại tường vôi và kẻ lại khẩu hiệu cho đàng hoàng. Nhưng không may, tường quét vôi trắng xóa, xóa nhòa khẩu hiệu vào ngày mùng 10 thì đúng ngày 11 xảy ra đảo chính. ấy vậy một bộ tổng tham mưu vẫn phổ biến một văn thư đi khắp các đơn vị về việc phạt biên đại quý này 40 ngày trọng cấm với lý do nêu chế. Ở nhiều đơn vị, một số sĩ quan bị câu lưu, bị điều tra hoặc thuyên truyền chỉ bị phát ngôn bừa bãi trong ngày 11 tháng 2. Về phương diện hành quân đảo chính thì phải nói là hoàn hảo, nhưng ai cũng công nhận thấy rằng cuộc đảo chính đó đã bị một số chính khách thoạt đầu đón gió và làm mất đi nhiều ý nghĩa, quốc gia nhân chính, và tiềm ẩn khát vọng cách mạng thực sự của một số sĩ quan trẻ tham dự với tất cả hàng say. Số chính khách này gọi là chính khách cũng chưa được đúng lắm. Đứng đầu là Hoàng Cơ Thụy, theo sau là Phát Quang Đán, có cả Nhật Lịch. Trở lại trường hợp trung ta Nguyễn Khương chọn ngày 11 và 12, chúng ta Khương trốn trôi trốn lủi lại tìm cách móc nối với đại tá thi tối 12. Nguyễn Khương mặt thường phục, lên cà nát quan sát tình hình. Lúc ấy phe chính phủ đã thắng thế. Trung tá Khương cấp tốc về bộ tư lệnh huy động lực lượng truyền tin rồi chẳng cho đại quý đỗ như luận. Thống xuất tiến vào bộ tổng tham mưu, sáng ngày 13. Để gọi là giải vây, nhưng kỳ thực lúc ấy bộ tổng tám mưu không còn một lực lượng nhảy dù nào. Nhưng trung tá Khương vẫn coi như ta là người hùng chống đảo chính, rồi lại hộ tống đại tướng Lê Văn Tị vào dinh lập công với tổng thống. Sau đó Nguyễn Khương lại lập báo cáo xuyên tải thiếu tá Nguyễn Đình Tài, chỉ huy trưởng trung tâm truyền tin thuộc bộ tư lệnh hành quân. Trong bản báo cáo trung tá Nguyễn Khương cho rằng thiếu tá Tài đã tiếp tay cho phe đảo chính, Rằng khi quân đảo chính chiếm được đài phát thanh thì thiếu thá tài có ý ngăn cản, không cho Trung tá Khương sử dụng máy phát tin cao suất để thay đài phát thanh. Dinh Tổng thống từ phút đầu ngày 11 đã cho cho Khương bật lệnh để liên lạc với Trung tá Quỳnh Vân Cao, nhưng Trung tá Khương đã không chuyển bật lệnh này. Hơn một tháng sau thì Dinh Tổng thống cũng đã rõ lòng dạng vào Khương và Khương bị thất dụng từ đó. Trong hai ngày 11 và 12 một số nhân vật tài to mặt lớn đều lẩn mặt nhưng trong ngày 13 đồng loạt xuất hiện tranh nhau nhảy vào ban chống đảo chính để lập công rồi cố làm sao diện kiến được Tổng thống Một người có công thật sự là Võ Văn Hải trong việc dàn xếp với phe đảo chính đều một tay ông Hải lo toàn thế nhưng sau đó lại bị nghi kỵ bị các phe nhóm rèm pha là Võ Văn Hải đi nước đôi Ngày 11 và 12 bác sĩ Tuyến cùng với một số cộng sự viên lập bộ chỉ huy tại nhà Quỳnh Thành Bị. Tại đây, bác sĩ Tuyến trực tiếp liên lạc đại huy bằng cùng một số đơn vị lớn trong đó có sư đoàn 21 bộ binh. Theo bác sĩ Tuyến thì người có công lớn trong vụ 11 tháng 11 năm 1960 trước hết phải kể đến bà Ngô Đình Nhu và sau nữa là đại huy bằng. Một tay kiên trì chống đỡ phe đảo chính mà lực lượng không hơn một đại đội nhưng Tổng thống Diệm lại bị huyền hoặc bởi một số người cơ hội chuyên môn bốc. Thành ra, người có công thì không được lưu ý hoặc bị phe phái khai thác giảm pha. Có tội, khi khéo chạy lại trở thành người có công, đám người này tìm mọi cách để đẹp lòng ông Tổng thống và để ông Tổng thống yên trí rằng dân chúng luôn luôn trung thành và ủng hộ Tổng thống. Kỳ thực dân chúng lúc ấy bắt đầu bất mãn trước những sự lạm dụng và hống hách của những nhân vật được coi là Lương đông của chế độ Đang lý nhật cơ hội này Tổng thống Diệm phải làm một cuộc xét lại Những sai lầm của chế độ Và nếu cần phải thanh trừng những thành phần bất lực Tham nhũng định bợ Nhưng Tổng thống Diệm không làm như thế Rồi kế tiếp đến vụ bỏ bom di lục lập Ngày 27 tháng 2 năm 1962 Chế độ Ngô Đình Diệm Bắt đầu xa sút trông thấy Nội bộ càng tế phân hóa Vụ 11 năm 1960 Thì một số phe phái Giảm pha ông Võ Văn Hải Vụ 27 tháng 2 năm 1962, ông Tổng thống cũng lại nghi ngờ bác sĩ Tuyến. Vụ Phật giáo năm 1963, kể từ tháng 5, Tổng thống Diệm lại không tin ông Cẩn Nốt. Chế độ đang lúc phân hóa đầy mâu thuẫn nội bộ lại phải đương đầu với áp lực Mỹ và vụ đấu tranh Phật giáo. Với một tình hình dối ren như vậy, đáng lý ra phải xếp lại vụ ngày 11 tháng 11 năm 1960 lại, nhưng không hiểu sao Tổng thống Diệm lại cho đem xét xử. Cái chiếc Nhật Linh là một bất lợi lớn lao cho vụ án. Tránh án Huỳnh Hiệp Thành được chỉ định làm tránh thật. Chúng ta quân Pháp Lê Nguyên Phu ngồi ghế ủy viên chính phủ. Sau năm 1963, chúng ta Lê Nguyên Phu bị không kích dữ dội, bị ghế án là tay sai của chính quyền Ngô Định Diệm đã hạ nhục và sỉ vả các chính khách quốc gia. Điều quân kích đó có đúng hay không chỉ là phản ứng nhất thời do tự ái bồng bột của người bị kết án. Theo giới thẩm phán thuộc Nha quân Pháp trước 1963 và giới hiến binh, thì chúng ta Lê Nguyên Phu gửi thay thế trung tá Nguyễn Quang Xanh chỉ huy lực lượng hiến binh. Ông Phu có sự ngay thẳng có lương tâm của một thẩm phán tốt, nhưng giao tiếp hơi vụng vẻ nói năng không được khéo léo. Đó cũng là điểm thất bại của một ủy viên chính phủ. Của một tòa án vốn được coi là công cụ của chính quyền Giám đốc nhà quân Pháp lúc ấy là Đại tá Nguyễn Văn Màu Trung tá Phu nắm quyền Giám đốc Phần nhà Hiến Bình Kiểm ủy viên chính phủ tòa án quân sự đặc biệt Trung tá Lê Nguyên Phu được phủ tổng thống chỉ định Đem gấp vụ ngày 11 tháng 11 năm 1960 ra xét xử Một vụ án thật rắc rối Khi nhận chỉ thị Trung tá Lê Nguyên Phu Đã thấy rõ những khó khăn này Trên mặt pháp Lý đưa vụ ngày 11 tháng 11 năm 1960 ra xét xử tại tòa án quân sự là đúng, vì thủ phạm cũng như các tòng phạm đều là quân nhân tại ngũ và chứng cứ phạm pháp rất hiển nhiên, sử dụng quân lực để lật đổ chế độ đương nhiệm và hợp pháp. Lý thì như vậy, mà tình thì lại khác. Nhiệm vụ thẩm phán chỉ dựa theo Lý, dù là cái lý của chính quyền nhưng vẫn là cái lý của luật pháp hiện hành. Chúng ta Lê Nguyên Phu được Tổng thống Diệm chỉ thị đến gặp bác sĩ Tuyến để tìm hiểu rõ đầu nuôi nội vụ, lúc với bác sĩ Tuyến không làm việc ở sở nghiên cứu chính trị. Với tình hình đang sôi động như vậy, từ bộ trưởng Thuần đến bác sĩ Tuyến đều cảm thấy gian nan, nhưng ai là người có thể cản ngăn khi Tổng thống Diệm đã quyết định như vậy? Vấn đề khó khăn nhất đối với chúng ta Phu là Tổng thống Diệm chỉ định, anh phải lấy cho tôi hai cái bản án tự hình. Ông chỉ thị vắn tắt như vậy thôi mà không nói kết tội tử hình cho ai. Trước mặt Tổng thống Diệm, ngay cả Phó Tổng thống, Bộ trưởng, Tướng lãnh, còn vâng lời tuân theo dăm dắp huống chi là một trung tá. Ông Lê Nguyên Phu đem vấn đề này ổ ý với bác sĩ trần Kiêm Tuyến. vụ án làm cho ông Phu muốn điên đầu. Ai ở vào địa vị ông Phu cũng không thể làm sao hơn. Chúng ta Phu nghiên cứu hồ sơ cả mấy ngày. Chỉ thị của Phủ Tổng thống là làm sao phải lấy hai án tử hình để làm gương. Có nhẽ Tổng thống Diệm coi đó như là một cách để biểu dương uy quyền và sự cứng rắn của chính quyền. Chúng ta Phu lo lắng với bác sĩ Tuyến. Theo lương tầm thẩm phán sau khi cứu xét hồ sơ kỹ, thì không thấy ai trong vụ án đáng phải lãnh án tử hình cả. Nhưng lệnh của Tổng thống bây giờ làm thế nào? Trước sự khó khăn nan giải này, bác sĩ Tuyến và chúng ta Phu đã đi đến một giải pháp. Tìm trong số những người đào tẩu như Vương văn Đông, Nguyễn Tránh Thi, Hoàng Cơ Thủy, để buộc tội thật nặng, quy hết trách nhiệm cho những người này và làm thế nào để tòa kết án tử hình họ? Có như thế mới có thể cứu nổi những người đang bị giam giữ. Chúng ta Phu coi giải pháp này như một giải pháp tốt đẹp cho chính ông ở tư thế một ủy viên chính phủ. Cái nghề chỉ có buộc tội ít khi xin tòa dễ dãi cho các bị can. Ông Phu cho đó như là một lối thoát tốt đẹp bởi vì ông vẫn lo lắng tâm sự bác sĩ Tuyến. Nếu không khéo tòa lại sự mà bị can nào tử hình thì tôi chẳng biết phải làm thế nào lương tâm thật không cho phép Thường tình các vị tránh án của tòa án quân sự đặc biệt hay mặt trận có thói quen xét xử bị can theo lời buộc tội của Ủy viên Chính phủ Một khi Ủy viên Chính phủ đại diện thật sự cho hành pháp mà lại hành pháp trước năm 1963 Nếu cảm thấy Ủy viên Chính phủ muốn bị can X, bị can Y bao nhiêu năm tù, tử hình hay khổ sai thì thông thường các vị tránh án cũng sẽ tuyệt sự như vậy. Một là để lấy lòng tổng thống, hai là quá nhát sợ hoặc muốn tránh khỏi sự phiền nhiễu đôi thôi. Khi đem vụ ngày 11 tháng 11 năm 1960 ra sử, chúng ta vụ cũng như bác sĩ tuyến và bộ trưởng thuận đều phập phòng lo sợ, mật lệnh hai án tử hình, biết đâu trong lúc cao hứng hoặc thiếu quân bình, hoặc quá sốt sáng với chế độ, bị tránh thẩm lại sự phán trọng trinh, hoặc cụ phản khắc xỉu hay một vài bị can nào khác bị tử hình thì lúc ấy sẽ ra sao trong tình hình đầy biến động và bất thường như trạng thái tâm lý chính trị bất thường năm 1963 biết đâu vì một lý do bất thường hay nào đó chính quyền ra lệnh thi hành án tử hình ngay thì lúc đó quả thực lương tâm của một số người bình thường không thể nào yên ổn được do đó sau nhiều lần hội ý cùng nhau chúng ta phu đã đi đến giải pháp là trong lời buộc tội đã đánh mạnh vào điểm là các bị can đều tổng phạm Ha du. tóm tắt lại trước khi đưa ra tòa xét xử vụ ngày 11 tháng 11 năm 1960 tòa án quân sự đã có sự bố trí cẩn thận để làm thế nào giảm thiểu hình phạt đối với tổng phạm và lấy án tử hình dành cho các chính phạm Tổng thống Diệm không ra chỉ thị sự tử hình đích danh ai cho nên đó là điều dễ dàng cho ủy viên chính phủ có thể nhầm vào Nguyễn Chánh Thi cũng như Nguyễn Cơ Thụy Vương Vân Đồng, vụ án đem ra xem xét trong một khung cảnh hoàn toàn bất lợi cho chính quyền, nói là hoàn toàn vì trong một cuộc đấu tranh chính trị thì pháp luật chỉ có thể là khí giới giúp chính quyền có thể nhân danh để áp đảo đối phương. Đằng này pháp luật được sử dụng không hợp với thời gian và không gian nên không tạo được hiệu lực trái lại vụ ngày 11 tháng 11 năm 1960 lại trở thành khí giới của phe chống chính phủ. Thất bại lớn của chính quyền Ngô Đình Diệp là đem vụ này ra xét xử. Một lần nữa chính quyền lại đổ cả thùng dầu vào ngọn lửa tranh đấu Phật giáo, mà ngọn lửa đang leo nét. Ngay các nhà lãnh đạo Phật giáo đang hoang mang không biết thế nào cho ngọn lửa bùng to. Dù Phật giáo đã có một danh sách tự thiêu nhưng vẫn chưa thể áp dụng, bởi vì dù ai tự thiêu đi nữa cũng không thể tạo được xúc động như vụ tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức. Bỗng nhiên, vụ án ngày 11 tháng 11 năm 1960 cùng cái chết của Nhật Linh đã cung hiến cho Ủy ban Liên Phái một cơ hội tốt nhất. Trong phiên tòa xét xử ngày 5 tháng 7 năm 1963 kéo dài đến ngày 12 với 19 quân nhân và 34 nhân sĩ, qua lời buộc tội, Trung tá Lê Nguyên Phu cho rằng các nhân sĩ này chỉ là A-Dua chạy theo đón gió. Khi Nhất Linh nằm yên trong lòng đất thì vụ án ngày 11 tháng 1 năm 1960 cũng hoàn tất. Hai án tử hình Tổng thống Diệm đòi hỏi vẫn chỉ dành riêng cho chính phạm, cháy nhà mới ra mặt chuột. Một câu phương ngôn này quả thực không sai khi nhận định về bản chất thực của một số nhân sĩ trong vụ án. Các quân nhân trẻ tuổi như Phan Trọng Trinh, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Vũ Tử Thức đã chứng tỏ được phong độ đường ngoài và khí phách khi ở trong tủ cũng như ra trước tòa ngược lại một số nhân sĩ tự nhận có thành tích cách mạng thì lại quá yếu kém về đường nhân cách nhất cử nhất động của mấy vị này đều không qua khỏi con mắt của mấy tay an ninh chìm rồi cuối cùng cũng lọt vào tay vợ chồng ông nhu và tổng thống diệm ngày 13 tháng 7 là ngày đưa đám tang nhất linh từ bệnh viện đồn đất qua chùa gia lợi rồi trở về nơi an nghỉ ngàn thu tại nghĩa trang bắc việt Nhưng đó cũng là ngày sôi đậm và bận rộn cho các cơ quan an ninh chìm nổi của Đô Thành và Tổng Nha Cảnh Sát. Ngày 13 tháng 7 cũng là ngày đánh dấu một khúc quanh lớn trong cuộc tranh đấu của Phật giáo. Hàng ngàn sinh viên thuộc nhiều phân qua đại học đã tự động đến chùa xã Lợi đón linh cữu của Nhật Linh. Rất nhiều sinh viên đeo băng đen đám tang Hòa Thượng Quảng Đức cũng không đông đảo như đám tang của Nhật Linh và hầu hết đều thuộc giới Phật tử. Đám tăng nhất linh thì lại khác Quy tụ nhiều thành phần công giáo, Phật giáo Tuy nhiên phía Phật giáo Một số lãnh đạo trẻ đã khéo lanh lợi Biến đám tăng này thành màu sắc tôn giáo Cuối cùng nhất linh được an táng Tại đảng kỳ của Việt Nam Quốc dân Đảng Từ đây giới sinh viên Sài Gòn Mới thực sự dẫn mình vào cuộc tranh đấu Một số sinh viên trẻ Thuộc thành phần đảng phái Cũng muốn lợi dụng chiêu bài Phật giáo Với hy vọng tiến xa hơn, mạnh hơn Nghĩa là đạt được một cuộc cách mạng dù họ chưa biết được cuộc cách mạng ấy như thế nào. Phải Phật giáo, nếu chỉ có lực lượng Phật tử cũng chưa đủ, nên đã tìm mọi cách lôi cuốn sinh viên học sinh tham gia. Khi Mỹ quyết tâm nhảy vào cuộc. Biến cố rồn rập và bao trùm, Tổng thống Diệm càng ngày càng thúc thủ trong những mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn Việt-Mỹ. Mâu thuẫn anh em, kể từ trung tuần tháng 7 năm 1963, thì người Mỹ cũng đã như về phía Cộng sản đã thực sự nhảy vào một số biến cố dành lấy chủ động biến cố Trong khi quyết tranh đấu cho mục tiêu cao đẹp của tập thể mình thì trong lòng Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo đã nứt giản Chính sự nứt giản đó đã nói lên sự xâm nhập của những thế lực ngoại lai Cuộc tranh đấu của Phật giáo lại bắt đầu bùng dậy vào ngày 17 tháng 7 Trước đó Ủy ban Liên phái liên tiếp nhận được những nguồn tin cho biết là chính quyền sẽ áp dụng những biện pháp mạnh Đồng thời cũng vào thời gian này dư luận lại đồn đại sắp đảo chính. Phía Ủy ban Liên Phái đã khai thác triệt để nguồn tin đảo chính. Hơn nữa Ủy ban Liên Phái lại nắm được những nhược điểm của chính quyền là sự phân hóa và mâu thuẫn trầm trọng ngay từ phía anh em tập thống diện. Ngoài miền Trung ông Cần chỉ còn là hư vị tại Sài Gòn quyền bính nằm chọn trong tay ông Nhu và chính lúc ông Nhu đang chuyển hướng để tìm thế bên mình mới. Nhân chuyến trở lại thăm Việt Nam. Cha Frankoy xin gặp ông Nhu để nhờ cậy một vài việc riêng. Đây cũng là dịp để Cha Frankoy ghé thăm Đại sứ Ân tại Ủy hội quốc tế. Lần gặp gỡ này, Cha Frankoy thấy ông Nhu giải đi rất nhiều, mỏi mệt và chán nản. Ông Nhu hỏi thăm Cha Frankoy, Cha thấy dư luận của Pháp và La Má như thế nào đối với Việt Nam Cộng Hòa. Cha Frankoy rẻ giặt có nhiều dư luận trái ngược nhau, nhưng nói chung thì báo chí Tây Phương tỏ ra phẫn nộ. Không thuận lợi cho chính phủ Việt Nam Hiện ông cố vấn Đã có biện pháp như thế nào Đối với bộ tranh đấu Phật giáo Ông Ngô Đình Nhu yên lặng một lúc lâu Ông bẻ đôi điếu thuốc lá Hút một nửa Một nửa cho bà ngăn kéo Ông Nhu tặc lưỡi Chính phủ đã xử rất ôn hòa Bây giờ thì không có chuyện nhượng bộ nữa Cha coi. Nếu như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm Đây là vấn đề tế nhị Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam cần nghiêm nhẫn hơn nữa Ông Nhu lắc đầu, chỉ còn có hai cách lựa chọn. Một là tình trạng rối loạn sẽ kéo dài và chính phủ sẽ đổ một nửa. Phải bán hồi an ninh trật tự và chính phủ sẽ chịu một số thiệt thòi đổ vỡ Ông Nhu cho cha Frankoi biết, trong một tháng nay Việt Cộng xâm nhập ảo ản vào các đô thị, nếu chính phủ không áp dụng biện pháp mạnh, thì một buổi sáng nào đó cha sẽ thấy Sài Gòn tràn ngập cờ đỏ xa vàng. Cha Frankoi hỏi ông Nhu, Như vậy có nghĩa là cuộc tranh đấu của vật giáo Đã bị cán bộ cộng sản thuyết phục Ông Nhu đáp Đúng, cơ quan an ninh đã thâu lượm Đã rất nhiều bằng chứng Cha phải đang coi rẻ ràng Thưa ông cố vấn Tôi vẫn nghĩ các thượng tọa đều là những nhà tu hành Thuần túy như ông Mai Thọ chuyển Tôi có dịp gặp ông nhiều lần Ông làm sao có thể Để cho cộng sản mua chuột được Ông Nhu nói như phân trần. Thưa cha Tôi cũng nghĩ như cha vậy Những phương thức đấu tranh của họ là những phương thức học được Cộng sản. Dù cái nhà sư không phải là Cộng sản, nhưng cán bộ nòng cốt của họ là Cộng sản thì cũng không thể tha thứ được. Một là chính phủ phải thua Cộng sản một cách nhục nhã, hai là phải ra tay đối phó. Tôi đã cân nhắc, chính phủ phải đối phó vì cuộc dối loạn càng kéo dài càng bất lợi. Qua giọng nói cương quyết của ông Nhu, cha Frankoy thấy rằng không thể ngăn cản ông được và ông đã lựa chọn phương thức. Được ăn cả ngã về không Ông Nhu nhấn mạnh với cha Phật Đăng Coi Đứng sau phòng trào Phật giáo Không chỉ có Cộng sản Còn có người bạn đồng minh của chính phủ Việt Nam Cộng hòa nữa Họ muốn sử dụng phong trào này Để đàn áp và sang ta với chúng tôi Cha Phật Đăng Coi Nhìn ông Nhu giò xét rồi mỉm cười Nước Pháp trước đây Cũng chịu mong áp lực như vậy Và làm sang ta quá nhiều Nhưng theo tôi người Mỹ cũng cần Việt Nam chứ Ông Nhu đáp. Dĩ nhiên là như vậy Nhưng Việt Nam cần họ nhiều hơn Ông Nhu bỏ lửng câu nói Giếp mà hơi thuốc rồi đứng lên Tìm một tập hồ sơ trao cho cha và đăng coi Cha có thể xem một số hình ảnh này Cha sẽ thấy Chính phủ Việt Nam Cộng hòa khổ tâm biết bao nhiêu Ông Nhu chỉ vào Một người Mỹ mặc áo sơ mi của tay Ông ta là một nhân viên thường Của cơ quan USA Nhưng là nhân viên quan trọng của CIA Ông Nhu lại chỉ vào người Mỹ thứ hai, ông ta là một mục sư trước đây hoạt động truyền giáo ở Đắk Lắc, nhưng trở về Mỹ cách đây 4 năm và mới trở lại Việt Nam với tư cách phong viên Ông Nhu chỉ vào một người Việt Nam có gương mặt trẻ khôi ngô tuấn tú, đội mũ phớt mặc âu phục cổ ở. Ông Nhu hỏi, chả biết ai đây không? Chắc phải đang coi chưa nhận ra thì ông Nhu đã nhấn vai. Ông ta là nhà sư hiện đang ở chùa ra lợi. Cha Phật coi nhìn tâm hình Có hai người Mỹ và người Việt Được ông Nhu gọi là nhà sư Cha chỉ mỉm cười không nói Vì không biết phải nói như thế nào Cha Phật đang coi quen biết ông Nhu từ lâu Nên hiểu rõ con người ông Tuy thông minh xuất chúng Nhưng cố chấp và có nhiều thiên kiến Cha Phật coi lại có rất nhiều Mối liên hệ và thiện cảm với Hòa thượng Quảng Độ Và bác sĩ Lê Đình Thám Cha Phật đang coi tìm cách nói khéo với ông Nhu Là cho đến lúc này cha vẫn tin rằng các nhà sư không thể là cộng sản cũng như không thể để cộng sản lôi kéo có lẽ không thuyết phục được cha và đang coi về lập trường cứng rắn của mình đối với Phật giáo nên ông Nhu lảng sang chuyện khác lại chuyện người Mỹ ông Nhu nói gay gắt chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về ngoại bang người Mỹ dù có mạnh thế nào cũng không thể qua mắt nổi chính phủ này tôi trả lời thẳng cho người Mỹ rõ họ muốn rút hết cố vấn cứ việc rút Cả viện trợ Mỹ chúng tôi cũng không cần. Mỹ có thể cúp viện trợ ngay lúc này Việt Nam Cộng Hòa vẫn đủ sức để chống cộng. Cha Phật coi nghe giọng ông Nhu như một người vẫn quất, sống chìm đắm trong thế giới ảo tưởng. Cha Phật coi hỏi ông nghĩ thế nào về việc đề cử ông lốt làm đại sứ? Suy nghĩ một lát ông Nhu đã. Cũng thế thôi, nhưng Tổng thống không có thiện cảm với ông ta vì ông ta có một quá khứ bất chính. Cha Phật coi hỏi Hình như Đức Hồng Y. spellman có khuyến cáo Tổng thống nên mở rộng chính phủ và chấp nhận đối lập. Ông Nhu gần đầu. Điều đó có, Tổng thống cũng đang cứu xét. Nhưng với một nước chậm tiến như Việt Nam Cộng hòa không thể áp dụng một chế độ tự do dân chủ Tây Phương. Như cha đã am tưởng lịch sử Việt Nam, đất nước chúng tôi chuyển thống dân chủ từ cả ngàn năm trước. Dân chủ từ hạ tầng, từ xã ấp ở thượng tầng phải làm như thế nào để giữ được uy quyền tối thượng quốc gia? Thưa cha ấp chiến lược chính là con đường xây dựng cơ sở dân chủ từ hạ tầng. Ông Nhu tâm sự với cha phải đang Mỹ có thói quen bắt buộc các đồng minh phải dập khuôn như họ. Nhưng ở Mỹ khác, ở Á Châu này khác, trong một quốc gia hòa bình thì hoàn toàn khác với một quốc gia đang chiến tranh. Tổng thống Kennedy khuyến cáo Việt Nam cải tổ cơ chế dân chủ có nghĩa là phòng cơ chế dân chủ của Mỹ. Nhưng cha từng nghĩ coi, Ông cha chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm Về nạn chia rẽ, nạn kỳ thị và phe phái Nếu ở Việt Nam áp dụng dân chủ như Mỹ Thì chỉ đi đến tình trạng hỗn loạn Cha phần coi hỏi hình như Tổng thống Kennedy Muốn Việt Nam có sự canh tân hiến pháp Ông Nhu mỉm cười đáp Không chính thức khuyến cáo như vậy Nhưng Washington gián tiếp Muốn chúng tôi làm như vậy Cha phải ông coi Tôi có dịp gặp một vài nghị sĩ Mỹ Như nghị sĩ Mo Ông Nhu ảo một tiếng lớn và ngắt lời Tôi biết ông mò Hắn chỉ là tên cao bồi Say khói súng Và chỉ là tên rô kẻ Nhưng phe hắn ta khá mạnh Ông Nhu hỏi chắc phải đang coi Chắc thấy người Mỹ nhận định về chế độ này như thế nào cha phải đăng coi đáp Hầu hết người Mỹ đứng đắn Để muốn Việt Nam Cộng Hòa không bị xáo trộn Nhưng họ muốn một chế độ cởi mở Ông Nhu gật đầu đáp Vâng, họ đang lên án chúng tôi là độc tài, cũng như trước đây họ đã lên án tượng dưới thạch ở Đài Loan và lý thừa vãn ở Hàn Quốc. Người biết đã lầm lẫn giữa độc tài với sự bảo vệ uy quyền quốc gia tối thượng. Ông nhô ngừng một lúc lại tiếp tục phân trần. Thừa chẳng hạn họ bảo chúng tôi là độc tài vì cho rằng không có tối cao pháp viện, nên hành chính điều khiển tư pháp. Họ kết án chúng tôi là độc tài vì cho rằng quốc hội chỉ có một viện, và do đó quốc hội không kiểm soát được hành pháp. Gặp ông Dù, cha Phật Coi càng tỏ ra thất vọng về tình hình đen tối tại miền Nam. Cuộc bất hòa Việt-Mỹ mỗi ngày thêm sâu xa và gần như không còn gì hạn gắn được. Cuộc chiến đấu Phật giáo mỗi ngày lan rộng, càng tăng cường độ. Cha Phật Coi đi đến đâu cũng nghe thấy tin đồn đạo chính. Sau cuộc biểu tình lớn của Phật giáo ngày 17 tháng 7, ông Dù đã đổi thái độ và quyết mộn là ăn thua, Ông đang dự trùm kế hoạch lớn. Chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 7, Tổng thống Diệm lên Đà Lạt nghỉ cuối tuần. Theo sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng, trong 5 năm phục vụ bên ông Diệm, gần như không mấy khi Tổng thống Diệm đi nghỉ xả hơi cuối tuần. Nhưng sau cái chết của nhà Văn Nhất Linh và những biến cố rồn rập của tình hình, Tổng thống Diệm tuần nào cũng đi Đà Lạt đi săn cưỡi ngựa. Trước khi đi Đà Lạt, Tổng thống Diệm gọi ông Bộ trưởng Thuần vào văn phòng chỉ thị ông và cụ phó xem xét có điều gì chưa giải quyết thì giải quyết chưa xong. khi tổng thống diệm lên máy bay đi đà lạt thiếu tướng tôn thất đính vào thành cộng hòa hội họp riêng với trung tá khôi, tư lệnh lữ đoàn và trung tá chiêu giám đốc nha thanh tra dân vệ. tướng đính lúc ấy coi những người ruột thịt của chế độ và cột trụ của quân ủy Đảng cần lao. cuộc hội họp này nhằm mục đích đối phó với phe tranh đấu của phật giáo với một sự hoàn toàn tán đồng và thúc đẩy của vị tư lệnh quân đoàn ba. Trung bá chiều rối dục, một cuộc biểu tình của thương phế binh và quả phụ vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 7. Đại Đức Đức Nghiệp đã được mật báo là có một số thương phế binh kéo đến ăn vạ tại chùa xã Lợi. Ủy ban liên phái cấp tốc bố trí để đề phòng. Cũng chính vào giờ đó, sư bà Diệu Huệ, thân mẫu của giáo sư biểu Hội, mở một cuộc họp báo với sự hiện diện của sư bà Diệu không. Cả hai vị sư bà đều có con cháu trong hàng tướng tá và nhân vật lương đống của chế độ. Một cuộc họp báo rất đông phóng viên nước ngoài. Dịp này, sư bà Diệu Huệ tuyên bố sẽ tự thiêu noi gương của Hòa Thượng Quảng Đức để phản đối chính sách kỳ thị và ngược đãi của chính quyền Ngô Đình diệm Hơn 9 giờ, hơn 100 thương phế binh và quả phụ trương biểu ngữ kéo đến trước cổng chùa xa lợi, dùng loa phóng thanh đặt trên xe lam, chó vào chùa đọc lá thư được gọi là huyết lệ thư, với nội dung kêu van các vị tu hành, Nên lo Phật sự kinh kệ và đừng mắc mưu cộng sản thông đồng với ngoại bang cộng rắn cắn gà nhà. Lá thư trên được đọc đi đầu lại nhiều lần, trong chùa các nhà sư Phật tử vẫn tiếp tục đọc kinh gõ mõ thỉnh chuông. Một giờ thì số thương binh bắt đầu náo động, gặp đại diện của Ủy ban Liên Phái để trao huyết lệ thư. Không được trả lời, họ đòi mở cổng chùa, sau đó tự động nhảy qua hàng rào và bên trong tung chuyển đơn vụ biểu tình của thương phế binh và quả phụ lại tả cho Ủy ban Liên phái có cơ hội để tạo tiếng vang chính trị Đại nước Đức Nghiệp thảo văn thư lên án cuộc biểu tình này và cho rằng chính quyền không thành tín Quả văn thư gửi Tổng thống Diệm Ủy ban Liên phái lại quy lỗi cho phía Tổng thống mà kỳ thực Tổng thống Diệm không hề hay biết gì cả Khi Tổng thống Diệm trên phi cơ bước xuống thì Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần chạy lại báo cáo ngay vụ biểu tình của thương phế binh và quả phụ Diệm mặt đỏ như đập chiếc ba to xuống sân năm bảy lần và nói như quát, đứa nào làm như dứa, ai biểu chúng nó làm như dứa. Bộ trưởng thuần tự lại, làm như thế này con cũng không biết phải trả lời ra sao với ủy ban điện phái. Diệm nổi giận hầm hầm đi vào phòng khách không một lời, tại phi trường, Diệm ra lệnh cho bộ trưởng thuần. Cái chiếc ngày bỏ tù. Sự thực lỗi không phải do chúng tá chiêu cuộc biểu tình kẻ chiến được đồng tình của thiếu tướng Tư lệnh vùng 3. Nhưng cuối cùng Trung tá Chiêu lãnh đủ Tổng thống quyết định cách chức Trung tá Chiêu Và phạt 40 ngày trọng cấm Hôm sau Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi Tư lệnh nữ đoàn phòng vệ Và phòng Tổng thống hết lời năn nỉ Xin Tổng thống quan hồng cho Trung tá Chiêu Ông Khôi trình bày đại ý Đây là do sự quá hăng say phục vụ của Chiêu Và ông Chiêu cũng là anh em trong nhà Nên xin Tổng thống miễn cho Chiêu khỏi bị phạt quá nặng như vậy Và cũng xin Tổng thống đừng cách chức Chiêu Lúc đầu ông Diệm có vẻ siêu lòng Sau đó giữ quyết định như cũ Trước đó Thiếu tướng Đính Cũng vào dinh xin cho chiêu Nhưng Tổng thống nhất định không tha thứ Sự tranh đấu của Phật giáo vẫn âm ỉ Kéo dài đến ngày 20 tháng 8 Tức là ngày cảnh sát chiến đấu Được lệnh bố giáp các chùa Sài Gòn Và toàn miền Nam Việc Tổng thống của Đình Diệm cách chức Trung tá chiêu Tuy chứng tỏ sự thành tính của ông Đối với ủy ban liên phái nhưng tạo nên tinh thần bất mãn trong tinh thần phục vụ của cấp thừa hành Trong khi đó Ủy ban liên phái vẫn không thừa nhận thành tín này và cho rằng diệm chỉ phản chúng ta chiêu một cách giả vờ và có cớ tuyên truyền rằng chính quyền vô tư và nghiêm trị thành phần bu kỷ luật Ông Ngô Đình Nhu bất mãn và nói với cộng sự viên Ông cụ làm như vậy thì từ nay trở đi còn đứa nào dám hăng hái chiêu nó có tội gì mà phản nó như vậy Bộ phàn và cách chức trung tá chiêu, ông Dư cho rằng, ông cụ chỉ làm cho họ, tức là ủy ban liên phái mỗi ngày càng thêm quá khích. Ngày 30 tháng 7, ủy ban liên phái tổ chức lễ trung thất của Hòa Thượng Quảng Đức với hàng ngàn Phật tử tham dự. Điều đáng kể là trong số Phật tử lại có rất nhiều vợ con của các nhân vật cao cấp trong chính quyền. Số người này trở thành những người hoạt động đắc lực trong việc thông tin, tạo dư luận và tác động tinh thần chồng và cha của họ. Trong buổi lễ này dĩ nhiên lại có thuyết pháp bị ban liên phái đưa ra một bản tuyên ngôn mới xác lập trường tranh đấu bất bạo động cho những mục tiêu thuần túy tôn giáo. Bản tuyên ngôn viết kể từ lúc phong trả Phật giáo đấu tranh cho năm nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam Cộng Hòa phát khởi cho đến gần 3 tháng vẫn trước sau như một là hoàn toàn thuần túy tôn giáo. Trước đó Đại tá Nô Tinh tuyên bố với phái viên của áng thông tấn UPEI là ở Việt Nam cũng có vấn đề kỳ thị tôn giáo và ngược đái Phật giáo. Phản ứng lại, ngày 1 tháng 8, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết gửi điện văn qua Tổng thống Kennedy với nội dung Thay mặt toàn thể Phật giáo đồ miền Nam Việt Nam, chúng tôi cực lực phản đối lời tuyên bố của Đại sứ Lô Thinh qua hãng thông tấn UPI. Chúng tôi nghĩ rằng dân chúng Hoa Kỳ phải thấu rõ nỗi phẫn uất của Phật giáo đồ, chiếm đến 80% dân số miền Nam Việt Nam. Lời tuyên bố của ông Nô Thinh không phù hợp với sự thật, thiện trí và sự hiểu biết của người Hoa Kỳ. Kể từ cuối tháng 7, Cơ quan An ninh, phủ Tổng thống cũng như cảnh sát đặc biệt đã nắm được kế hoạch tự thiêu trường kỳ của Phật giáo tranh đấu. Nhưng ngoài tài thánh cũng không có cách gì ngăn cản nổi. Ngoài ra, Cơ quan An ninh còn nắm được kế hoạch riêng của Mặt trận Giải phóng miền Nam nhằm lúng đoạn cuộc tranh đấu của Phật giáo đòi quyền tự do bình đẳng tôn giáo, độc lập tôn giáo. Cuộc tranh đấu của Phật giáo lên như diều gặp gió Và mỗi ngày càng tràn ngập bởi những yếu tố ngoại lại Ngày 4 tháng 8 Tại Phan Thiết Trước dinh tỉnh trưởng Bình Thuận Đại Đức Thị Nguyên Hương Nổi lửa tự thiêu và đúng lúc tan sợ Đại Đức Nguyên Hương mới 23 tuổi Mấy giờ sau Tổng thống Diệm được báo cáo nội vụ Ông bỏ ăn cơm chiều Và một giờ đêm lại thơ thần Xuống vườn đi tàn bộ ngắm trăng sao Đó là điểm thành công của Ủy ban liên phái Vì đã gây xúc động lớn Ngay trong đầu não chế độ. Hôm sau Ủy ban Liên Phái bảo vệ Phật giáo lại phản đối chính quyền địa phương Bình Thuận đã cướp xác Đại Đức Nguyễn Hương. Bình Thuận là một trong mấy tỉnh miền Trung muốn bình lặng từ bao năm nay và đây cũng là nơi 30 năm về trước Tổng thống ngồi ghế chi phủ Hòa Đa rồi tuần phủ Bình Thuận nơi mà Tổng thống Diệm tự hào có nhiều tổng lý trung thành với ông. Công nghị tranh đấu Bình Thuận lại bốc bừng và dâng cao trong tâm của tỉnh Hội giáo tại đây là nhằm vào việc tỉnh trường Trung tá Nguyễn Quốc Hoàng một giáo dân mà thân phụ ông vốn là người bạn đồng lêu của Tổng thống Diệm có hành động kỳ thị tôn giáo. Một số trưởng ti vì thứ hai tôn giáo thay vì đứng về với chính quyền theo vị trí của họ thì họ lại âm thầm tham dự cuộc tranh đấu chính quyền địa phương phải hứng chịu trận đánh nội công ngoại kích nhưng không lấy được xác đại đức nguyên hưởng thì cuộc tranh đấu đã trở nên vô hiệu nếu ai ở chính quyền cũng đều như vậy phải có bổn phận đạt được sự vô hiệu hóa mọi cuộc tranh đấu của vẻ đối nghịch.